Chúa gian tôi về Chưa thương trời trong giấc mơ như trong gian câu mừng quan câu chung mừng Rộn ra trên môi treo ban ngày về. ngày vềo mang ngày muôn dân thương nhũ rằng bao kỷ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì những video hấp dẫn Hãy cho tôi Ghiền Mì Gõ những video hấp vời, Rộn ra trên môi Rèo vang ngày, ngày về Tôi đây vẫn nỗ lệ Chúa đổi thay những gì buồn thương Thấy phân cười mừng vui Lòng từ ai Chúa thương gian rào Lòng từng nhớ Chúa trong ngoài nơi Chúa dắt tôi về Chúa dắt tôi về dân dân Như trong giấc mơ Như trong giấc mơ, mơ, mơ, mơ tôi vãng câu chung mừng Vãng câu chung mừng Rồn ra trên môi Theo vàng ngày, và ngày về Theo vàng ngày về Lệ Chúa Cuộc đời con người nơi trần gian cuộc jit coi như đã kết thúc nhưng thật bất ngờ vì hành khách vĩnh hằng đã tới với những ai hằng yêu mến tìm Chúa đến ngày Chúa gọi được reo vui mừng hát vì đích cuộc cuộc đời đã tới Chúa dẫn tôi về Trong ngàn châu lề Những buồn đau rã rời trên vai Chất chưa sầu mênh mang Ngày về với sáu vui nhịp nhà Dồn chân hương tiếng ca rồng vang Chúa dẫn tôi về Chúa dẫn tôi rằng về rằng Như về trong giấc, giấc, giấc mơ Ông sao mà vâng câu chung mừng vâng câu chung mừng rộn ra trên môi Sẽ bao ngày ba này đây Muôn dân thương nhớ chẳng báo kỳ công vì đại những bao Chúa đã làm cho tôi Nguyện niềm thay những Hồn tôi thấy chưa chan niềm vui Chúa dẫn tôi về Một đất ước trăng kể, như trong giấc, giấc, giấc mơ Như trong, mơ, mơ, như trong giấc, giấc, giấc mơ, mơ Tôi vang câu chung mừng Vang câu chung mừng Rộn ra trên môi Réo vang ngày về